các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nào nhưng nên đến tỉ trung quy quỳnh sẽ đến. đừng sợ dự bộn Nia đừng quên rằng bản thân mi có ưu thế sân nhà. Jennifer Oon là Jennifer Oon. lúc này đây cô sẽ không bao giờ buông tay cuộc hôn nhân của mình đâu. nhưng sự tình chính là trùng hợp như vậy. doãn đường tuyền vạn lần không ngờ Jennifer Oon đại biểu tập đoàn Wonderful đến nói chuyện hợp tác, lại chính là Jennifer Oon trong trí nhớ của anh người bạn gái trước bốn năm học đại học, 2 năm nghiên cứu ở Mỹ xuân 6 năm tuổi trẻ Là anh cùng với cô, cùng nhau soạn nhạc. Tiền à, đã lâu không gặp Ôn tết hồng con kéo dài răng Tự nhiên hào phóng vươn tay về phía anh Đã lâu không gặp Anh cầm tay của cô ta Vài giây sau bưng ra Hoàn toàn phù hợp lễ nghĩa xã giao. Không nghĩ tới Em chính là đại biểu tập đoàn Wonderful Cơ Tế nói chuyện hợp tác đúng không? Quả thật là không nghĩ tới Nói thật ra anh còn có điểm bị dọa, đêm qua mới bị bụi ni truy vấn vấn đề liên quan đến bạn cái trước, không ngờ ngày hôm nay lại gặp được người thật. Gần đây em có khỏe không? Anh nói thử xem. on tuyết hồng tươi cười hỏi lại. Xem ra là không tệ rồi, cho nên em có thể giành được như vậy. Em nhìn xem cũng coi như là xinh đẹp hào nháng đúng không? Doãn đường tuyền mặt môi cười nhẹ. Em vẫn đều rất tỏa sáng, mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, em vẫn xinh đẹp như cũ. Nghe anh nói những lời này, em nghĩ em tạm thời còn không cần phải đi giờ sang lại. Đi nào, trước đi vào học, hội nghị kết thúc lại tiếp tục tâm sự với anh nha. Phòng học ở bên cạnh, mời. Doãn Đường Tuyền thế thủ nói. Bởi vì đang nghe tin vắn, chờ bỏ hình ảnh được chiếu về phía trước, cô hồ toàn bộ phòng họp đều tối đen. Đúng là tối tăm như vậy, cho Ôn tuyết Hồng một cơ hội tuyệt hảo để đánh giá Doãn Đường Tuyền. Câu hồ là đầu tiên mắt nhìn đến anh, cô ta liền yêu người đàn ông này rồi. Anh ngoại hình xuất sắc, khiến cho bất cứ ai có thể rời mắt dừng lại ở trên người anh. Nhưng làm cho ôn tuyết hồng mê mụy chính là trí thông minh của anh, có ý tưởng. Khi nam sinh đồng học còn ngây thơ như thế, làm cho người ta phiền chán, duy độc có dẫn đường tuyển tồn tại bất phàm. Anh tao nhã, mặc dù có khi tà ra lạnh nhặt, nhưng cô ta chính là bị ký chất độc đáo kia của anh hấp sẵn, không tiếc mà hạ mình theo đuổi anh. Ôn tuyết hồng từ nhỏ đến lớn, luôn là người nhận được tư tình, Từ khi nào lại theo đuổi một người con trai như vậy chứ? Bởi vì doãn đường tuyền, cô ta đã làm, hơn nữa cũng đã thành công. Tài tử gia nhân, bọn họ từng trải qua thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ. Sau khi tốt nghiệp đại học, cùng nhau ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, ở nơi đất khách quê người, cũng sống những ngày cô đơn nhớ nhà. Nhưng mà thanh xuân tốt đẹp trong khi cũng có chút chuyển biến. Cô ta hy vọng ở lại nước Mỹ dốc sức làm việc, nhưng anh lại cố ý trở về Đài Loan. Tương lai bọn họ rốt cuộc cũng xuất hiện trở ngại. Vì sao? Thế nào cũng phải trở về căn nhà, vốn căn bản không coi trọng anh kia chứ. Chúng ta ở nước Mỹ cùng nhau, có thể dựa vào sức lục của chính mình, chắc chắn sẽ có ngày thành công cơ mà. Cô ta có giấc mơ của cô ta ở nước Mỹ. Mẹ anh vẫn còn ở Đài Loan, để chờ anh. Nhưng anh cũng có tình cảm tại Đài Loan của mình. Một người vợ lẽ của nhà sau, một người phụ nữ truyền thống mà yếu đuối. Tại căn nhà kia chịu đồ kỳ thị cùng ức hiếp trong cuộc sống. Anh hỏi qua vì sao, cũng chưa từng nghĩ tới muốn chạy trốn nhưng là anh cam tâm sao? cam tâm cứ chạy trối chết như vậy? không, anh không cam tâm. anh trở về không chỉ vì làm mẹ mà còn vì chứng tỏ bản thân, lấy lại tự tôn danh dự của mình. ôn tuyết hồng căn bản là không thể nào khen giải. cũng lắm thì chờ chúng ta ở mỹ có cuộc sống ổn định, rồi sau đó để đón bà ấy sống chung không phải là tốt lắm sao? cô ta lui mà cầu. không, anh cự tuyệt thực là ngắn gọn, cũng rất là kiên định, bởi vì anh rất rõ ràng rằng Chiến trường này trước sau gì Đều phải ở tại Đài Loan Doãn đường tiền Anh Trung Quy phải có cuộc đời của chính mình Anh không phải là mẹ anh Nếu mẹ anh hy vọng chiếm được một vị trí trong gia đình kỳ quái kia Bà ấy nên dựa vào bản thân của bà ấy Mà không phải dựa vào con trai như anh Như vậy chẳng phải là quá bảo thủ hay sao Cho dù nó có kỳ quái Cuối cùng vẫn là gia đình của anh Chỉ cần anh không cự tuyệt nó Bất luận kẻ nào Cũng không có tư cách bình luận cái gì cả Doãn đường Tuyền khi còn trẻ Cũng có điểm cố chấp Cô ta bởi vì tức giận không thể nói lý với anh Còn chưa tốt nghiệp Cô ta liền cùng với người khác kết giao. Bởi vì giấc mộng nước Mỹ mà dốc sức Cùng lúc hy vọng có thể làm cho Doãn đường Tuyền hối hận Thế nhưng anh không có Vẫn như cũ dựa theo kế hoạch trở về Đài Loan Ngược lại người hối hận chính là cô ta Qua nhiều năm cứ vậy Cô ta một mình ở nước Mỹ Nhưng ngả lào đầu, Kết hôn rồi lại ly hôn thật là vất vả mới có một phần sự nghiệp riêng nhưng không có một người bầu bạn chỉ có một mình cô độc âm hồn còn tiêu tan cô ta có còn... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net